Các bạn thân mến, về gần tới Brukeran, Lea kinh hoàng khi biết làng Bình đang bị quân địch lục soát Nàng rất lo cho Camille, bé Charles, và nhất là điện đài đang được cất giấu. Đứng đầu vụ bắt bớ này chính là Maurice Fio. Không tìm thấy ai, Fio và đồng bọn quyết định đưa mẹ con Camille đi về phía Larion. Tuy nhiên sau đó không lâu thì chính Machiac lại đưa bé Sarkler trở về trong vòng tay vui mừng của Leah và mọi người. Có điều Machiac đã không cứu được Camille khỏi nơi cô bị giam giữ vì anh chỉ thương lượng được với Fio để đưa Sarkler đi. Sau khi bàn bạc và nhận định tình hình, Leah cùng cả nhóm quyết định sẽ đưa bà Ruth cùng bé Sarkler đi đến một nơi bí mật hơn để tránh sự dò xét của quân địch. Trong khi đó, Machiac rất muốn bày tỏ tình cảm với Leah nhưng lại không dám. Sau cùng là một niềm vui rất lớn đến với Leah khi Jean và Raoul Lefvre, hai chàng trai cùng say mê Leah thuở nhỏ, trở về. Họ đã không gặp lại nhau từ sau ngày họ bị bắt cùng bác sĩ Blanchard.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 cách một trăm mét trên cánh đồng lúa mì nhấp nhô những chiếc mũ màu dỉ đồng của bọn lính đức theo sau là bọn vệ binh dễ nhận xa trong bộ đồng phục màu nước biển và những chiếc mũ cứng màu đen một tên đứng dậy cất lên một tiếng kêu rồi ngã gục xuống đè lên những bông lúa mơn mờn từ trang trại đạn bắn xối xả trên tầng khác tiểu liên của mấy chiến sĩ du kích quét trên cánh đồng những thân người đổ xuống từ một ô cửa sổ tầng một, Cami súng trên tay nhả đạn. Sát lơ sát lơ, con ở đâu? Nó chẳng sao đâu, nó đi với Lea. Những người du kích chạy qua trước cây anh đào, Lea chạy theo đắp vào bìa rừng. Họ liếm mấy loạt đạn về phía kẻ địch. Lea, Lea, mẹ kiếp, thằng bé chạy đâu? hoảng hốt vì tiếng súng và tiếng người, sát lơ bỏ chạy giữa các hàng cây. Lea chạy theo sau nó, vì sợ thằng bé chạy như bay. Súng nổ theo phía sau giận dữ. Sát lơ, sát lơ. Nó không nghe thấy, nó nhảy trồm trồm. Đứng lại, cô van cháu, cháu đứng lại. Thằng bé đã vượt qua góc tường, nó biến mất. Lạy Chúa, Xin Chúa phù hộ cho nó. Má! Má ơi! Sát lơ! kêu lên một tiếng kêu xé ruột. Nàng vứt xuống nhảy bổ tới. Bà Siplet cố giữ chị lại. Chị dãy sụa la hét. Bỗng im phăng phắc. Sát lơ đã đứng trong sân. Leo đã vượt qua góc tường. Một bàn tay ấn nàng nằm sấp xuống. Cammy xuất hiện trên mái hiên. Chị chạy. Hai tay giang về phía đứa bé đang ủa tới. Hai mẹ con trông đẹp làm sao, nhưng múa một điệu ba lê chậm rãi ấy. Bỗng sát lơ quay tròn. Một bông hoa đỏ nở trên áo sơ mi trắng. Hai cánh tay nó xé không san, nó loạn choạng. Một chiếc giày vài màu trắng nhạt rời khỏi bàn chân nó. Từ miệng nó không phát ra một âm thanh nào, nhưng kami rất muốn nó gọi chị. Con đừng sợ, có má đây Con, con cẩn thận, con ngã đây Ồ, con trai yêu quý của má, con đau hả? Con chảy máu hả? Không sao đâu Ái, má không trông thấy con nữa Có cái gì ấm ấm chảy từ trên má, trên môi má, nghe mặn mặn Con, con ở đâu? À, con ở kia Sao con nằm trên mặt đất thế? Đúng rồi, con bị ngã. Con không đau chứ. Má sẽ chạy chữa cho con. Con má dũng cảm quá. Con không khóc. Con chờ tí, má nâng con dậy. Sao mà con nặng thế? Con thấy không? Má chưa thật khỏe đâu. Để má gọi cô Lea. Cô ấy sẽ giúp má một tay. Lea nghe đôi môi trên khuôn mặt đầm điểm máu bập bẻ tên nàng. Nàng vùng vẫy để đáp ứng tiếng kêu không thốt được thành lời. Răng Leferre giữ chặt lấy nàng. Bỏ tôi ra, Cammy cần đến tôi. Không làm gì được đâu. Đạn dít lên xung quanh hai mẹ con. Thân hình người mẹ đổ ập xuống trên thân hình đứa con. Lea thoát ra khỏi răng. Nàng chạy tới bên cạnh hai mẹ con cùng một lúc với Người thứ phụ kéo Cammy vào nhà Nhưng bị ngã Lia nâng sát lơ sậy Và bế chạy vào rừng. Nàng không dám nhìn Máu dính vào ngón tay nàng Nàng chạy Lia chạy một mạch Tới Damier Một bà có con trai bị giết Năm 1940 đón nàng vào nhà Tay chân nàng bị xây xước Vì khai quần áo tả tơi Bà chủ nhẹ nhàng Bế đứa bé từ trên tay nàng Nó còn sống lơ mất nhiều máu Và tuy bề ngoài mảnh xẻ Nhưng thể chất nó cứng cáp. Bị thương ở vai Nó bình phục rất nhanh Moritfio ngạc nhiên hơn là ngờ vực Khi thấy cha Denmark xuất hiện trước ngưỡng cửa Liếc nhìn nhanh ra ngoài đường Ông ra lệnh cho những người đi hộ vệ Để ông lại một mình Thưa cha Tôi không có gì phải lo bên cạnh một ông giáo sĩ, phải không ạ? Hắn vừa hỏi vừa cười, vẻ diễu cợt. Cha muốn gì tôi? Đức sẽ thất trận. Những kẻ như anh sẽ bị bắn thôi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cần đến các anh. Những người ở London cử tôi đến đề xuất với anh một việc. Nếu anh chấp nhận thì mạng anh có thể được cứu sống. phio nhìn ông giáo sĩ vẻ nghi ngờ. Ai xác nhận cho tôi đây không phải là các ông răng bẫy? Arien Denmark khinh bỉ nhìn hắn. Tôi hứa răng sự với anh. Mối quan tâm của tôi là tiết kiệm mạng con người. Chúng ta hãy ra ngoài một lát, tôi không muốn đồng đội của anh nghe những điều tôi nói. Moritz lưỡng lự rồi bỗng quyết định. Tùy ý cha, nhưng tôi bắt buộc cho người đi theo. Ở địa vị anh thì tôi không làm như thế đâu. Thế tôi có kiếm chác được gì không? Có thể. Adrian đen mắt đáp trong lúc khó xấu nổi sự tẩm lợn. Vậy chúng ta đi. Dẫu sao tôi cũng đã đủ lớn để tự bảo vệ mình. Mauricio vừa nói vừa chìa ra một khẩu súng ngắn tự động, ra vẻ uy hiếp. Bước xuống bậc thang, họ gặp hai gã trẻ tuổi đứng hút thuốc lá trên tam cấp. Nếu sau một tiếng tôi không trở về, thì các anh báo cho ông cảnh sát trường Pancho bảo ông ấy là tôi có cuộc hẹn gặp với một nhân vật kháng chiến trọng yếu. Người chúng ta đã để sầm mất ở trại Mên Ông ta sẽ biết tôi muốn nói tới ai. Anh không cần có người đi theo ư? Không cần. Vào buổi chiều mồng 9 tháng 6 này trời rất oi bức. Đường phố ở cửa Odijo có phần tấp nập. Giờ tan cơm sở, mấy đứa trẻ xanh sao lội bị bõm trong rãnh nước. Chúng ta đi đâu vậy? Ra ngoài bến càng, ở đấy tĩnh mịch hơn. Morifio tỏ vẻ ngập ngừng. Tôi đã hứa danh dự với anh. Ông giáo sĩ nói vẻ khuyên khi. Chắc điều ông muốn nói với tôi phải quan trọng lắm, ông mới phiêu lưu, để mình có thể bị lộ và bị bắt như thế này. Ông có gặp cô cháu gái xinh đẹp không? người ta bảo tôi cô ta chơi cái trò chiến tranh ở đâu phía trên la hay sao ấy tôi quên khuấy mất rồi à tôi nhớ ra rồi ở loret có phải thế không ạ tôi không bao giờ nghĩ một cô gái con một gia đình tử tế ở bordeaux lại có thể giao du với bọn cộng sản hình như bà de argila cũng đã trở thành cộng sản người ta bảo con trai bà hát quốc tế ca nhưng tôi không sao tin được Con trai một vị anh hùng ở London. Quả là ông không nêu một tấm gương sáng cho họ từ thời ông qua lại chỗ ông chủ mẹ tôi, ông đã có tư tưởng Bolshevik rồi. thần kỳ cục đối với một giáo sĩ đạo cơ đốc. May sao không phải tất cả giáo sĩ đều như ông. Có nhiều, chứ không phải như anh tưởng đâu. Tôi biết họ, ông còn nhớ ông Linh Mục ở Jarun chứ? Ông ta cũng là giáo sĩ dòng tên. Bạn ông phải không? Phải Hình như ông ta chết năm ngoái Ở trại Bouchenois. Hai người im lặng bước theo con đường Sông André và Loren Cho đến mắc đi vào một con hẻm Sau vài bước chân Phiêu đứng lại Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi Bàn tay hắn nắm chặt khẩu súng ngắn Bỏ ra Đấy chỉ là một khẩu súng só Bình thường của Pháp thôi Nhưng nó bắn rất tốt đấy Ông điên à, ông muốn gì tôi? Vào đi. A riêng đầy mạnh hắn vào còng một ngôi nhà thế kỷ thứ 18, vốn xưa kia lộng lẫy. Một cầu thang đá bần kinh khủng dẫn lên tầng trên. Chúng ta đi đâu vậy? Lên tầng 3, cửa trong cùng. Đừng có bỏ tay lại trong túi quần đấy. Cầu thang dốc đứng, phiêu bước lên vẻ công có, hình dung nhưng không tin là sự thực là một viên đạn sẽ bắn vào lưng mình ariel denmark muốn nhấc chân phải cố gắng đến vã mồ hôi không khóa đâu bước vào đi phía ngoài ngôi nhà thì bẩn thỉu nhưng căn buồng rộng rãi lại cực kỳ sạch sẽ một bộ phản gỗ một cái bàn một chiếc hòm nhỏ và hai chiếc ghế tựa tất cả đồ đạc chỉ vèn vẹn có thế anh ngồi xuống Ông giáo sĩ bào Phiêu trong lúc tước súng của hắn. Không! Ngồi xuống! Arien nhắc lại rồi ngồi xuống ghế. Mặt tái xanh nhưng ánh mắt trừng trừng Phiêu nghe theo. Ông muốn gì tôi? Giết mày! Sững sờ, hắn há hốc mồm nhìn ông. Một dòng nước sãi chảy dọc xuống cầm hắn. Hai bàn tay bính chặt lấy thành ghế. Chân hắn bỗng mềm nhũn, hắn run lầy bẩy. Ông không có quyền. Thế mày có quyền giết chóc cha tấn tố xác như mày đã làm mà Tôi tuân theo mệnh lệnh, thì tao cũng vậy. Không, không đúng. Ông muốn bảo vệ gia đình ông. Mày im đi. Nếu là tín đồ thì mày hãy cầu chúa đi. Morifio trượt khỏi ghế và quỷ xuống. Nhưng ông không thể giết tôi, ông không phải phải chính tao. Nếu là tội lỗi thì tao chịu tội. Tuy van ông đấy, ông biết tôi từ khi còn bé, ông hãy nghĩ đến mẹ tôi, ông sẽ nói gì với mẹ tôi? Đúng, nó có một bà mẹ, phải kết liễu sớm đi. Trước mặt ông, cả kia chỉ là một khối thịt run rẩy và khiếp hãi và phà ra một mùi hôi thối. Tội nghiệp thằng bé, ông nghĩ bụng trong lúc, ngón tay ấn vào cỏ súng. Viên đoạn xuyên vào thái dương bên trái và giết chết hắn ngay tức khắc. A a-tiên đen mắt, ngắm nhìn kết quả hành động của mình, vẻ mặt thản nhiên. Ông lật xác chết và lục trong túi. Trong chiếc ví da cá sấu viền vàng, ông tìm thấy bản kê các khu du kích trong vùng Girong và hầu hết các bản kê đều có cả tên người chỉ huy và số người. Khu Lero thì vòng một vòng đỏ với con số 9, các khu khác đánh dấu đỏ. Nếu bọn Đức nắm được bản kê này thì phong trào kháng chiến ở vùng Tây Nam sẽ tan tành Cần phải báo ngay cho Aristide. Trước khi bước đi bất xác, ông làm dấu thánh phía trên xác chết. Mãi trong đêm khuya, đen Denmark mới tìm thấy tổng hành sinh quân Anh vì di chuyển hàng ngày sau khi đổ bộ ở đấy. Ông được tin cuộc tấn công của quân địch và Loret và cái chết của Camille và Siplet. Người ta không biết tin tức gì về Lea và bé Jacques lơ mà chỉ nghe nói là nó bị trúng đạn cùng lúc với mẹ nó hai cô cháu biến mất vào lúc bọn Đức đột kích vào. Những tin tức ấy tuy lia ông đưa ra một cách rẻ dặt làm ông giáo sĩ choáng váng, ông ngất xỉu. Người ta nhảy bồ vào nâng ông, ông gượng dậy được. Vì sao ông không giết chết cái con quỷ dữ ấy sớm hơn nhỉ? Vì sao ông lưỡng lự đến hai ngày mới sát hại hắn? Vì ông, vì lòng chắc ẩn ngu ngốc của ông. Những người phụ nữ, một đứa bé đã chết, những người khác bị thương hay bị bắt. Biết đâu ngày mai, thậm chí ngay đêm nay, những người khác nữa sẽ cùng chung số phận ấy, chỉ vì ông đã ngập ngừng trong việc thí mạng một thằng khốn nạn. Buồn bã, ông báo cáo việc hành quyết Moritz Fio. Tiếp theo, những lời nói khô khan và chính xác của ông là một bầu không khí im lìm nặng nề tôi sẽ đi la réole để tìm xem xem Lea và charles ra sao các anh có thư từ gì cần truyền không ai nấy đều biết không thể giữ ông lại hai du kích tiễn ông ra tận cầm làng một người khác tìm cho ông một chiếc xe đạp thưa cha cha nghỉ đi đã rồi hãng đi không tôi phải đi tạm biệt các bạn mặt trời lên cao adrian denmark mới nhìn thấy mái nhà ở la réole bỏ xe lại ông đi bộ theo những con đường dốc trong thị trấn đến quảng trường jean ông vào khách sạn terre Duy. phía trên bao quát dòng sông garonne là trụ sở của gestapo người liên lạc qua thụy sĩ chắc để lại tin trong khách sạn ông ngồi phịch xuống trước một chiếc bàn khách sạn ông không gọi gì cả nhưng cô hầu bàn đến đặt trước mặt ông bánh mì và một lát thịt hầm Ông dùng một cốc vang chứ? Tùy cô. Cô gái quay lại với một chai rượu đã mở nút vào một cái ly. Trong lúc rót rượu, ông hỏi: "Cô có gặp Elen không?" Cô gái nhìn ông với một ánh mắt lướt nhanh và nhẹ nhõm trước khi đáp: "Có, chị ấy đến ngay bây giờ đấy ạ." Như thế có nghĩa là việc ra đi của mẹ con Kami đã thu xếp xong. "Ông không thấy khỏe lại ư?" ra mặt ông xanh mét à? Không, không, ổn cả, chỉ hơi mệt tí thôi Khi nào thì chị ấy tới? Tôi không rõ, chắc là sớm thôi Vào giờ này phòng ăn còn vắng Qua cửa nhà bếp hé mở Nghe rõ tiếng bát đĩa va vào nhau Tôi phải đi dọn bữa trưa đây Cô gái nói to Ông chớ nên xa phố Ông có biết tình hình xảy ra hôm qua không? Cô Hạ thật thấp giọng xuống và nói tiếp. Có. Bao nhiêu người chết? Ngày đầu, hai ba phụ nữ và một cháu bé trai. Thế còn người bị thương? Khoảng mười lăm người. Nhưng những người khác ở đâu? Một giọng nói cất lên từ trong bếp. Jackman, muộn rồi. Sắp bát đĩa đi. Vâng, thưa bà chủ, tôi xuống ngay đẹp. Họ ở giữa Mongody và Lam nguoi nhung nhung nguoi khac o đau mot giong noi cat len tu trong bep jackman muon roi sap bat đia đi vang thua ba chu toi xuong ngay địa ho o giua mông đi va lam mot Lang derung, Tôi xuống, xuống ngay đây ạ. Tôi đang thu tiền của ông khách ạ. Cô cầm lấy, cảm ơn, giữ lấy tiền lẻ. Cảm ơn ông. Arin Denmark đi xa và cầm lấy chiếc xe đạp đến trước cầu treo. Ông gặp một đoàn tuần tiễu Đức. Ông lên xe đạp về hướng Magmunder. Đạp 50 cây số đường trường trong đêm khuya, ông ê ẩm cả người. Không thể đạp hơn. ngoằn ngoèo trên đường, ông cắn tới mông cô đi và đến trước nhà thờ, mặt mũi đỏ gai đỏ gắt. Tất cả xoay tít quanh ông, lòng ngực ông như muốn vỡ tung. Ngã xuống mặt đường, ông nhìn thấy bộ mặt méo sệt đi vào khiếp hãi của một gã đàn ông mà ông ám sát. Arien Denmark hồi tỉnh lại trên giường ông mục sư. Thưa ông, ông làm tôi sợ quá. Tôi ở đây lâu chưa? đã ba ngày nay rồi ạ. Tôi phải đi thôi. Sao được? Ông bác sĩ bảo là nghiêm trọng. Hôm nay ông ấy sẽ quay lại. Thưa ông, ông nằm xuống. Đấy, ông thấy rõ là ông không dậy được mà. Thế nhưng tôi vẫn phải đi. Tôi không biết vì sao ông khăng khăng muốn đi như vậy, và tôi cũng không muốn biết. Ở đây ông có thể an toàn, và ông bác sĩ cũng như ông Sáo đã giúp tôi đưa ông vào nhà, đều là những người đáng tin cậy. arin Denmark nhìn người đàn ông mặc chiếc áo tràng cũ kỹ mất mấy chiếc khuy Một ông mục sư nông thôn, ông ta sẽ làm gì nếu biết sự tình? À, tôi thấy sức khỏe ông đã khá hơn trước. Ông đừng nói, để tôi thăm mạch ông đã. Thưa ông mục sư, ông đây hồi tình từ lúc nào thế? Có lẽ được 15 phút rồi ạ. Ông bác sĩ thăm bệnh kỹ lưỡng. Ông rất già và đáng lẽ nghỉ hưu từ lâu. Hai bàn tay với những ngón tay dài khô khóc, chuẩn đoán chính xác trên thân hình gầy guộc của Arjen Denmark. Khám xong ông cẩn thận cất ống nghe, lau kính, khiến ông mục sư ra chiều sốt ruột. Tình hình thế nào thưa bác sĩ? Ông lên tiếng. Không tốt. Và ông quay sang người bệnh. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Năm nhăm. Ông bạn tội nghiệp. Ông bằng tuổi tôi và tim ông yếu lắm. Tuyệt đối ông phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê đơn và hy vọng hiệu thuốc có bán thuốc. Nhẽ ra tôi có thể biếu ông, nhưng tôi đã phân phát thuốc từ lâu, và sau tình hình xảy ra hôm nọ, thuốc dự trữ của tôi đã hết nhãn rồi. Ông muốn nói tới vụ tấn công khu du kích phải không? Phải, nhiều người bị hại lắm. Có phụ nữ không à? Bị thương thì không, nhưng có hai người chết. Thế còn trẻ em? Tôi không thấy có trẻ em, chết cũng không mà sống cũng không. Arin đen mắt, nhắm mắt, đưa hai tay lên ngực. Ông đừng nói nữa kẻo mệt. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi một điều nữa. Ông có nghe trong vùng người ta nói tới cô gái và một cháu trai ẩn náu ở đâu đó không? Không, chỉ có một anh du kích trẻ bị thương ở đầu và luôn mồm nói. Lea, đừng đi, Lea, đừng đi. Chính tôi đi tìm cô ấy đấy, một cô gái rất xinh đẹp, 20 tuổi. Không, tôi không gặp cô gái xinh đẹp nào cả. Vì sao ông tìm cô ta, người nhà của ông à? Vâng, cháu gái tôi. Để tôi sẽ hỏi thăm giúp ông. Ở đây người ta biết tôi, hệ nắm được tình hình gì là họ đều nói với tôi. Nhưng với một điều kiện là ông phải nằm im. Tôi xin hứa với ông. Được. Hệ có tin tức gì, tôi sẽ báo cho ông mục sư. Cảm ơn bác sĩ. Adrien đen thầm thì, rồi ngất xỉu. Tội nghiệp, ông ấy khó có thể còn sống lâu. Thưa ông mục sư, xin ông cầu nguyện cho ông ấy. Chắc ông ấy đã chịu nhiều đau khổ. Thế ông đã có ý định đi tìm cô gái và cháu bé ấy ở đâu chưa? Chưa, tôi sẽ đến Già Nơi người ta đang chăm sóc những người bị thương. Tối tôi sẽ quay trở lại. Tạm biệt ông mục sư. Tạm biệt bác sĩ. Xin ông chăm sóc cẩn thận người bệnh. Sáng hôm sau, ông thầy thuốc mới trở lại mặt mũi bơ phở. Không ai biết gì hết. Lần cuối cùng người ta gặp họ còn sống là lúc khu trại bị tấn công. Thằng bé bị chết hay là bị thương. Vài ba người bảo bọn đức có thể ném nó vào ngôi nhà đang bốc cháy hiện khu này bị canh giữ không thể tới gần được adrian ten bác nằm nghe không nói được nửa lời vì sao chúng lại làm như thế chúng là những người lính đâu phải là những con thú thưa ông mục sư chúng còn tồi tệ hơn cả thú vật ấy chúng là con quỳ dữ nói trong kinh thánh ấy thưa bác sĩ có tình hình gì không sao ông xúc động đến thế Thưa ông mục sư, chúng đã sát hại tất cả dân của một làng trong vùng ranh rồi. Không thể như thế được. Nhưng những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt già nua khẳng định sự thật. Ông mục sư làm dấu thánh và đặt bàn tay lên vai ông bác sĩ già. Cầu chúa tha thứ cho họ. Ông bác sĩ giận dữ đứng vụt dậy. Ông bảo chúa tha thứ cho chúng à? nhưng nếu có Chúa thì Chúa không thể tha thứ được trong đời tôi tôi đã thấy biết bao đau thương biết bao điều khủng khiếp tôi đã thấy người chết mất chân mất tay trong hầm trú ẩn tôi đã thấy những người tàn phế thân thể bị hủy hoại trong cuộc đại chiến tôi đã thấy những người bạn đồng ngũ ưu tú thịt nát xương tan trên chiến trường vét đòn tôi biết thế nào là chiến tranh và chết chóc cái đó làm tôi phẫn nộ Tuy tôi chấp nhận nó như một định mệnh của loài người. Nhưng giết hại phụ nữ trẻ em, nhất là trẻ em thì tôi không chấp nhận. Xin bác sĩ tĩnh tâm lại. Tôi tĩnh tâm lại ư thưa ông mục sư. Thế ông có biết chúng làm gì ở saint Oradur-shankrand không? Ông nói đi, ông có biết không? Hôm ấy là thứ bảy tuần trước ngày mùng 10 tháng 6. Người ta chen nhau chờ phát thuốc hút. Học sinh tập trung để khám bệnh. Những người tị nạn mới đến tối hôm trước, đầu khoảng 200. Thế là sau bữa ăn trưa, chúng kéo đến bằng cam nhông, chĩa súng vào nhà. Tên chỉ huy, hình như tên nó là ô tô Denmark thì phải. Cho gọi xã trưởng và tuần phiên đến. Có hai tên Đức Quốc xã theo sau. Tên tuần phiên đi vòng quanh làng vừa đánh trống vừa sao. Báo cho dân chúng, đàn ông, đàn bà, trẻ em phải ra tập trung ngay lập tức tại địa điểm chợ phiên, mang theo giấy tờ để kiểm tra căn cước. Những người ốm đau yếu đuối, bọn Đức Quốc xã lôi họ ra khỏi giường và dùng bán súng xua họ ra chợ. Cũng như chúng xua bà con nông dân, chúng bắt gặp trên những cánh đồng lân cận các gia đình ở các xóm xung quanh. Những người câu cá, những em bé không đi được nhanh. Chẳng bao lâu, mọi người đều đã tập hợp. Mấy phát súng ở cuối làng làm đám đông giật nảy mình ngơ ngác. Bọn lính mang tiểu liên đứng dài rác khắp nơi. Phụ nữ trẻ em khóc sướt mướt. Chúng tách riêng đàn ông và đàn bà ra. Phụ nữ xiết chặt con trong vòng tay. Mười tên lính đức quốc xã đưa họ và trẻ nhỏ vào nhà thờ. Ông linh mục chưa bao giờ thấy đâm người đến thế. Đàn ông sắp thành ba hàng ngang trong không khí im ắng nghe tiếng chuông tàu điện limousine sắt chạy qua cầu một phát súng nổ một tên lính nói tiếng pháp rất sõi hét lên rằng bọn khủng bố cất giấu trong làng rất nhiều súng ống đạn dược và dân làng phải chỉ nơi cất giấu nếu không muốn bị trả thù một lão nông bảo ông có một khẩu súng săn chúng ta không quan tâm tới cái đó tên lính đáp Chúng chia đàn ông ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm bốn năm chục người. Hai nhóm bị dẫn tới đầu làng, hai nhóm tới cuối làng và dẫn họ vào bầy kho lúa. Chĩa súng máy và tiểu liên vào họ, bọn đức cười cười nói nói. Bỗng chúng hét vang và nộ súng. Thân người đồ vật xuống đè lên nhau, đạn bắn vào tường rội lại, những người bị thương la hét. Chúng thôi bắn súng lớn. Dùng súng ngắn kết liễu sinh mạng của tất cả những ai đang ngọ nguậy Bọn lính mang tới sơm xạ, cỏ khô cùi Một chiếc xe cút kít và một cái thang Chúng đốt sơm ném vào đống người đang quằn quại Trong những tiếng nức cuối cùng và đóng cửa lại Ở cả bầy kho lúa nem vao đong nguoi đang quan quai trong nhung tieng nấc cuoi diễn ra cảnh tương tự giống nhau Trong nhà thờ, bốn trăm phụ nữ và trẻ em có thể tới 500, kinh hoàng, nhìn thấy một tốp lính kéo một cái thùng nặng có những sợi dây thò ra ngoài. Chúng châm lừa vào dây và đi xa Một tiếng nổ, có dày đặc bao phù sáng đường. La hét vì khiếp hãi, phụ nữ và trẻ em gần như ngạt thờ chạy tướng tung. Qua các cánh cửa lớn để mở, tiểu liên nổ giòn giã, lều đạn vang lên. Những đầu tóc bắt lửa Không còn mùi bụi bạm mùi hương Chỉ còn mùi máu mùi phân mùi thịt cháy Những gã trai trẻ 20 tuổi Ném vào đám người lúc nhúc ấy Dơm xạ cùi cành Một khẩu súng phóng hòa phóng vào Một phụ nữ Có con gái chết bên cạnh Lết trên mặt đất Hai đứa bé nấp trong phòng xưng tội Bị sát hại Những bà mẹ Những đứa con bị thiêu sống Trong vòng tay nhau